thâu thiên chỉ đạo. Tầng 174, hắc thủy hồ linh nghe ta hiệu lệnh, theo cờ trảm ma dùng để chuộc tội. Hoàng phủ kính đoàn tung cờ ba lần, bốn sư tử đá chấn áp ngàn vạn yêu linh ở trong hắc thủy hồ bị gọi ra. Sau đó lệnh một con sư tử đá ở trong đó nhắm mắt lại, tương đương với một trận trù mất đi thần lực. Thượng cổ cấm chế trên hắc thủy hồ suy yếu gần ba thành chừng ba ngàn yêu linh Ngày đêm không ngừng nghỉ Xông phá cấm chế nhất thời gào thét Tản ra khí thức thường nhân Nghe không được Nhưng người tu hành lại cảm giác được Dễ dụ vọt ra <cười> Kéo tiểu quỳ kia vào thế giới của các người Giam đủ một vạn năm Hoàng phủ kính đoàn Phát ra tiếng cười to Làm cho người ta lạnh mình Cầm đại kỳ trì hướng phương hành Sau một khắc Yêu linh nhít nhà đít nhít Trong khói đèn tranh nhau chen lấn vào phía phương hành Ánh mắt nhìn phương hành như là quỷ đói, đang nhìn thịt mỡ vậy. Lúc trước yêu tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu cực kỳ thịnh vượng, nguyên anh gần trăm, kim đan vô số, ngay cả độ kiếp cũng có mấy người. Nhưng sau chục yêu trì chi chiến, cao thủ yêu tộc chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng chỉ còn lại có vài con trốn về Bắc Cầu yêu địa. Mà những cường giả yêu tộc chết đi kia, chỉ ít có hơn nửa bị Hoàng Phủ ra bắt, trấn áp ở dưới Hắc Thủy hồ, trở thành nội tình để Hoàng Phủ ra ở Nam Chiêm Bộ Châu. Tĩnh dưỡng vạn năm Mà không cần phải lo lắng bị thần trâu hất ra quá nhiều Âm dương huyễn sinh Nó có thể liên miên vĩnh cửu Nếu nói tổ địa của Hoàng Phủ Gia hội tụ hơn nửa linh mạch Của Nam Chiêm Bộ Châu Có thể so với một phương tiên cảnh Như vậy hắc tùy hồ là hoàn toàn trái lại Giống như là âm dương không ngừng chuyển đổi Sinh ra thần lực Trong hồ ngưng kết ra hắc thủy tinh Coi như là ở thần châu Cũng là trí bảo có được Giờ khắc này, hoàng phù kính đoan Thấy phương hành quá hùng Bị buộc bất đắc sĩ Chỉ có thể mở ra ba thành phong cấm Trước đây hoàng phù ra một mực có nghiêm lệnh Nếu muốn mở ra phong cấm của hắc thủy hồ ngăn địch Thì chỉ ít cũng phải có ba vị nguyên anh lão tổ trở lên Hoặc hoàng phủ thần thông tu vi cao nhất ở đây mới được Bất quá lúc này Hoàng phù kính đoan Lại không nghĩ nhiều như vậy Trần tiếp dẫn động yêu linh trong hồ Dùng vạn linh kỳ khống chế Chỉ hướng phương hành quanh một tiếng. Phương hành bị đại quân yêu linh đánh trúng, cả người bị chấn ra xa mới trăm trưởng, khó khăn lắm mới dừng được. Yêu linh lại phù thiên cái điện ép xuống, ngay cả hắn cũng chỉ có thể liều mạng vận chuyển kiếm ma đại thuật, đạo đạo kiếm quang giao thoa tung hoành, tạo thành một kiếm vực phương viên mười trưởng, không ngừng cắt tất thứ không xung quanh, để cho mình vào một khu vực an toàn. Yêu linh với nhích lại gần sẽ bị kiếm vực xoắn nát, kêu cào sụp đổ, hóa thành hư bột. Loại thủ đoạn lợi dụng hư không vỡ nát này chỉ có người nổi bật trong kim đan cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Thế gian không có bất kỳ lực lượng phòng ngự nào vượt qua hư không vỡ nát, mà hư không không ngừng vỡ nát như thế hóa thành một phương lĩnh vực, độ khó càng là hàng trăm, hàng ngàn lần. Trong tu sĩ kim đan có năng lực đánh nát hư không như thế, số lượng cũng không ít, phạm là nhục thân cốt hành tiểu hoặc là nhiều hoặc là ít đều có thể đánh ra vài chiêu nhưng giống với phương hành tùy ý suy sái kiếm quang hư không không ngừng theo tâm ý của mình ban điện hóa thành lĩnh vực đến tủ hộ mình như thế thì tuyệt đối không có nhiều ngay cả phương hành trước đó lĩnh bộ kiếm ma đại thuật không đủ cũng thi triển không ra đoạn thủ đoạn này nhưng bây giờ phải gặp nguy hiểm lại tự nhiên vận chuyển ra thậm chí có loại cảm giác thuận buồn suy gió <cười> có thể lấy kiếm thuật vỡ nát hư không hóa thành kiếm vực bản lĩnh của tiểu ma đầu ngươi xác thực là bất phàm Dù ở thần châu Tù sĩ kiềm đàn có thể làm đến bước này Sợ là sẽ không quá một bàn tay Người có thể tiêu triển kiếm vực phạm vi như thế Quả thực là bất thế kỳ tài Hoàng phổ kính đoan nhìn phương hành Trên mặt Mang ra nụ cười lạnh lùng Chỉ tiếc Ở dưới yêu linh trùng kích ngươi chỉ là tốn công vô ích Trong tiếng hồ Đại kỳ lay động Yêu linh phóng tới Phương hành càng thêm điên cuồng khí thế cấp đôi Lão già chết tiệt này thật tiện vân hành cắn răng trong lòng cũng lạnh nhõng hàm biết hoàng phù kính đoàn nói không có sai kiếm vực cố nhiên là thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất nhưng loại phương pháp này rất tiêu hao lực lượng căn bản không thể bền bỉ mà lực lượng yêu linh trong hắc thủy hồ quá mạnh lại không sợ chết một đám chết một đám lao tới vòng quanh mình điên cuồng cắn xé cho mình áp lực cực lớn linh lực đang điên cuồng trôi qua mà kiếm vực mời trưởng kia cũng đang bị bọn chúng đè ép nhanh chóng thu nhỏ Mấy hồi sau còn không có đến 5 trường Hoàng phủ kính đoan gần giọng cười nhẹ Đáy mắt lóe lên ngoan ý Tiểu ma đầu Ba ngàn năm nay Hoàng phù ra ta cũng có không ít đối thủ Ngay cả Nguyên Anh cũng chấm qua Nhưng ngươi là người thứ nhất may mắn Được yêu linh trong áp thủy hồ trực tiếp trận áp Tư vị đại như thế nào Lúc này kiếm vực 5 trưởng của Phương Hành Đã bị khói đèn quần quận đè ép Chỉ còn 3 trưởng Tức khôn hệ quát con mẹ ngươi, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tôi <cười> bị lão phù không có hứng thú, do ngươi thuật lại thì ta hiểu. Hồng phu kính toan cười ha ha, đại kỳ huy động mấy lần, càng nhiều yêu linh vọt ra, dũng mãnh ra về khí phương hành. Ta lại muốn để ngươi nếm thử. Kiếm vực bị đè ép không ngừng thu nhỏ, phương hành cũng đỏ nắng, nhìn nhiều yêu linh nhiều mạng vọt tới như vậy, bị ô quang trong kiếm vực chém chết, lại có một cái mới vọt lên, đơn giản Là chủ động tìm chết Giết không dứt, Trong đồng quán cũng run rẩy, Biết bị bọn yêu linh này xích lại gần Là một kết cục vạn quỷ thệ thân Lại nghe hoàng phù kính đoàn Ở bên ngoài cười lớn nói trầm trọng Trong đầu hiện lên một ý nghĩa to gần Ta để ngươi ngồi nói trầm trọng Hôm nay cho ngươi nếm từ thu đoạn của tiểu ra Phương hành hung ác Nhìn kiếm vực đang thu nhỏ lại Sắp bị áp súc đến một trường Vực không thành vực liền rút khoát hét lớn một tiếng, thù kiếm ma đại thuật, đồng thời hai tay nắm lại, vận chuyển tam mội chân hỏa, Thân thể chớp mắt, hóa thành hỏa nhân, yêu linh chèn trúc tới đều sợ hãi, lực lượng trí dương trí cường, húng trì tam mội chân hỏa tập hợp đủ nguyện, dục nộ, tam hòa. Dù nội tâm tràn đề ngoan đệ oán độc, hơn ít chỉ bằng bản năng làm việc, nhưng bọn chúng vẫn vội vàng tìm ra. Mà mượn khe hờ này, phương hành đáp về một tiếng xông ra ngoài. Tiểu ma đầu tu luyện hòa trùng gì Hoàng phù kính đoàn nào nào Sau đó vung vậy vạn linh kỳ Càng thêm mãi điện Yêu linh các người lên cho ta coi như hắn cũng không thế tiên hỏa, Cũng phải dập tắt hắn cho ta Hắn một bên hết lớn Một bên bứt ra Đề phòng tiểu ma đầu vọt lên đường bạc Trải qua trận chiến vừa rồi Hắn quyết định không cùng phương hành cận thần bắt đấu Nhưng không ngờ Phương hành từ trong vòng vây yêu linh vọt ra vậy mà không có sông về phía mình mà là oa oa kêu to trực tiếp vào về phía mặt hồ đào kiếm vung về thành một bánh xe uy lực kinh người yêu đình chặn đường đều bị sụp tan vút quả chính là khoảng cách ở trên dưới trăm trưởng và tới một chỗ nào đó trên không sau đó lực lượng cực kỳ cường mãnh chém xuống chỗ đào kiếm nấm tàu chính là một thạch sư trên áp hất thủy hồ chuyện này vẫn ra khỏi hoàng Phù kính đoan tưởng tượng còn chưa kịp phản ứng phương hành đã rắc rắc chạm lên đầu thạch sư Thầy biết dùng lực lượng của Phương Hành bây giờ cái cả Hoàng Phù Kính đoàn cũng không dám đón đỡ Tư tử đá kia Cũng không biết là dùng chất liệu gì điêu thành Cứng rắn hơn huyệt thiết Nhưng dưới một đao này Vẫn bị chém ra đạo đạo khe nứt Sống như là băng điêu Mẹ nó còn rất rắn chắc sao Lại đến một đao Phương Hành hùng hùng hồ hồ Thấy một đao không thành Lại một đao rơi xuống Ở một tiếng Lần này không có ngoài ý muốn Sư từ đá vang lên thanh âm vỡ nát, Sau đó chậm rãi tàn ra. Người, Người giám ngủy tứ phương sư cấm của Hoàng Phủ ra ra. Hoàng Phủ kính đoàn sợ nghi cả người, Lắp bắp kêu một câu, Sau đó vọt tới Phương Hành. Phá hủy thì sao? Phương Hành cười ha ha, Quay đầu vọt về phía một thạch sư khác. Hoàng Phủ kính đoàn đang đuổi theo Phương Hành, Đã thấy dưới thạch sư bị Phương Hành chạm nát ẩm vang, Một làn sóng cao hơn trong trượng dâng lên, Trên không hồ. Khi tức ngang ngược âm lãnh nhất thời cường thịnh gấp đôi Làm hắn kinh hãi vung cờ Thạch sư vừa rồi Nhắm mắt lại lần nữa mở mắt Sau đó mình thì không muốn sống Lao về phía phương hành Tiểu ma đầu nhanh chóng dừng tay Với trảm phá phòng cấm Ngàn vạn yêu linh xuất thế Chính người cũng trốn không thoát Trong thanh âm hoàng loạn của hoàng phủ kính đoàn Thậm chí đã mang theo sợ hãi Và cầu xin tha thứ <cười> Tiểu ra ta ngay cả mạng cũng không cần Ai sợ ai đáng tiếc hắn đụng phải phương hành. nghe xong càng vui vẻ hơn, cười lớn, chém tích thạch sư thứ hai. lúc này thời gian một chén trà cũng đã sắp tới. hắn cảm giác được thương tổn trong cơ thể nghiêm trọng khó mà hình dung. trong lòng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, trong tiếng cười lớn, không hề cố kỵ chém xuống, Dầm rầm, thạch sư thứ hai sụp đổ, hắn lại xông về phía con thứ ba. hoàng phù kính đoàn tay cầm đại kỳ vọt tới, xa xa một đạo thần quang kinh khủng quát về phía phương hành. Phương hành cười ha ha, hai cánh tay thô động hốn đàn, ma bản, ngạnh xanh chống đỡ, đồng thời chấm thạch xương. Hoàng phù ra các người, không phải là phong ấn ngàn và yêu linh trong áp thủy hồ sao? Chúng bị các người nhốt ba ngàn năm, thì cũng không tin không có oán hận với các người. Rồi bây giờ chúng chỉ là, còn đại bản năng, loại kiều hận kia cũng sẽ in dấu thật sâu trong linh hồn. Các người đã muốn thả ra yêu linh đối với ta, vậy thì tốt, chúng ta dứt khoát thả tất cả ra đi thể địa biến sắc, nước hồ ngập trời. Ba thái sư tọa trấn nạp thủy hồ, hoặc nói là quá lại ngàn vật yêu linh thông thác thủy hồ. Vậy mà trong trớp mắt bị phương hành liên tiếp chấm bà còn, ánh mắt hoàng phù kính đoan đã biến sắc, tràn đầy chấn kinh, càng nhiều hơn tức là không tin. Dù tận mắt thấy, hắn vẫn không muốn tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Hoàng phủ gia từ tổ tiên lưu lại, tâm pháp bày ra tứ vương tấm sự, danh xưng cấm thuật vĩnh hằng. Làm sao có thể bị tiểu ma đầu này dễ dàng chảm phá như vậy Cần phải biết Trên mỗi một thạch sư đều có 99 cấm chế pháp nhãn không nhìn ra. Dù lực lượng nhục thân của tiểu ma đầu mạnh hơn nữa Thì cũng không có khả năng dễ dàng chém vót thạch sư như vậy 99 đạo cấm chế kia đủ để hóa giải lực lượng quán Trừ khi cực kỳ thấu hiểu tứ phương sư cấm Biết cấm chế phức tạp, biến hóa vô thật, tránh né tất cả Sau đó mỗi một đau đều chạm ở địa phương yêu ớt nhất của thạch sư Vỡ nát đại cấm Nếu không lực lượng mạnh hơn Cũng chỉ là tốn công vội Mà bây giờ Thân hình của tiểu ma đầu như quỷ Điên cuồng giống như ma Đào kiếm phát chạm Sư tử đá Ứng thành vỡ nát Hắn làm sao có thể biết được Chẳng hắn là một loại cấm thuật đại sư Lức phá nhược điểm của thạch sư sao Hoàng phủ kính đoàn một màn kinh người kia Dọa cho đạo tâm cơ hồ muốn giao động Bây giờ bốn thạch sư đã phá vỡ ba tòa cũng đại biểu cho đại bộ phận cấm chế trên hắc thủy hồ đã mở, tựa như là trường đê ngàn dặm bị phá một phần. một khi xu thế chiều cường tuôn ra, hình thành thì không còn cách nào có thể tùy tiện áp chế. yêu linh trong hắc thủy hồ cảm thấy sức ép giảm bớt, đều điên cuồng tê dống, liều mạng từ trong lỗ hổng nào ra. oanh một tiếng, ba kỳ cảnh như là núi lửa phun trào xuất hiện, ở trong hắc hồ, hắc thủy hồ ba cột nước kinh người sông thẳng lên, biến ảo vô số yêu vật. Ở dưới loại quái lực kinh củng này Thạch sư thứ tư Không cần phương hành đi chém Thì cũng đã bị yêu linh phiên giác Thủy hồ điên cuồng trùng kích vỡ nát Lại một cột nước tinh người phóng lên trời Như là một cây nấm mở nở ra Ô lớn bao phủ trên không trung Hoàng phủ ra Tầng tầng ma ý trùng thiên Hóa thành ma vân Theo ma vân tàn ra Trên hồ yêu vân trận trận Vô số yêu linh kêu la hỏi hết Thủy chiều màu đen Từ đáy hồ vọt đen Lăn lăn độ độn quấn về bốn phương, như là vô cùng vô tật. Yêu linh bị chấn áp 3.000 năm, vừa được tự do, lập tức bị bản năng điều khiển, đánh giết người sống, hấp thu hết dục bổ khuyết 3.000 năm nay trống rỗng, cũng phát tiết hận ý góp nhặt 3.000 năm, một phương tiên cảnh này, hóa thành u minh địa ngục. Hoàng phủ tổ địa, vô luận tu vi mạnh yếu, tuổi tác lớn nhỏ, phụ nữ trẻ em già yếu, đều trở thành con mồi của những yêu linh này. Kêu khóc, dãy ruộng, gầm thét kêu thảm, thiên hồn ám địa, yêu linh trải rộng khắp nơi, địa ngục chân chính cũng không gì hay hơn cái này. 3000 năm căn cơ, huy trong tay của ngươi. Ta. Tạ... Trên mặt hoàng phủ kính đoan hiện ra bi thống, hắn cơ hồ là mang theo một loại tuyệt vọng, nhìn về phía phương hành giống to, tựa như là muốn tiến đến chấm phương hành thành môn mạnh vậy, nhưng cuối cùng không thể lao ra, cắn răng chống lên phá thiệt thần lực, thân hình chớp động dường như là muốn vọt xuống hắc tùy hồ lấy vật nào đó bất quá vừa nhìn thấy yêu linh đang lộn trong hồ lại nhất thời cảm giác đê cả da đầu nghĩ thầm đồ vật kia cũng không cần đào mệnh gấp rút cắn răng sách vạn linh kỳ phóng ra bên ngoài đối với tộc nhân xung quanh chịu khổ đổ sát hắn thành đình tự chọn không nhìn không chịu lưu thêm một khắc trong lòng hắn đã rõ ràng lúc này hoàng phủ gia tộc đã xong ngàn vật yêu linh tàn sát bừa bãi không có người có thể ngăn cản tình thế này năm vị nguyên anh của Hoàng Phủ ra Đều ở tộc địa Như vậy 5 người bọn họ liên thủ Ở giữa Hoàng Phủ thần thông xuất lĩnh Còn có thể phóng cấm ngàn vạn yêu linh Nhưng chỉ còn lại là mình hắn Thôi được rồi Nếu bị một đám yêu linh vây lên Dù hắn là nguyên anh cảnh Cũng chỉ có kết cục bị yêu linh phân thân phệ hồn Nhất định phải thừa dịp oán khí trên người ngàn vạn yêu linh Hóa thành ma vân Chưa bao phủ tất cả hư không đào tàu Bằng không mà nói Nơi đây chính là Hoàng Tuyền Chính là U Minh trốn cũng không thoát. lão tổ cứu ta, lão tổ ra ra cứu mạng, tổ ra ra đừng bỏ chúng ta. phía dưới yêu đình tàn sát bừa bãi hoàng phủ tổ địa, từng tiếng kêu khóc thê lương vang tận mây sạch có huyền tôn mà hắn thường yêu nhất đã bị ma lang yêu linh ngậm ở trong miệng, kêu khóc rãy rủa. hắn gọi hắn cứu mạng. cũng có thiên tài tiểu bối trong tộc nở rộ vầng sáng loa mắt. một bên liều mạng chống cự bốn năm yêu đình cường đại công kích. Một bên hồ to. Lúc này cả người là thương. Sắp bị yêu linh thôn vẻ. Cũng có đạo lữ bồi bạn hắn. Nhiều năm. Vung vẩy long đầu trượt. Từ chiến. Từng tiếng kêu khóc. Làm người rơi lệ, Hoàng phù kính đoàn đạo tâm kiên định như sắt, Lúc này cũng đã không nhịn được. Mắt hồ dưng dưng. Thậm chí không đành lòng. Nhìn tay hắn đang run rẩy, Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan tâm. thời dịp Ma Vân còn chơi trái đại cả hư không. Phi độ rời đi. Tiểu Ba Độc. Người quá áp. Ngươi quá ác Ngươi là muốn thừa dịp bốn vị lão tổ Hoàng Phủ Gia ta không có mặt Đến đoạn căn cơ của Hoàng Phủ Gia ta Bây giờ cấm chế quá Thủy Hồ hoàn toàn triển khai Tổ địa của Hoàng Phủ Gia ta đã xong Ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này Nhưng sẽ không nhẹ đõm như vậy Đại thu này vạn năm cũng không thể ma diệt Sư trưởng độc nhân Thân bằng quýnh thuộc của ngươi Đầu bởi vì ngươi mà làm ra tàn sát Đã không thể để cho ngươi chết sạch sẽ như vậy Ta muốn ngươi ở dưới cửu U Ngày đêm cửu khóc Hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay Hoàng phù kính đoàn hoảng loạn đào tổ Thanh âm giống như là khóc giống như cười Từ trên hư không thê lương chuyển tới <cười> Người coi bằng hiếu ta là rau cải sao Nghe hoàng phù kính đoàn nói Sắc mặt của phương hành tái nhợt, Lại dáng trông đỡ cười nói Bọn họ sẽ giúp ta dịch đi tộc nhân hoàng phù ra còn lại Nói xong Hắn một chút lực lượng sau cùng Chống lên kiếm lực Vỗ nỗ lực vọt xuống dưới Bây giờ Theo ngàn vạn yêu linh thoát khốn Trong hắc tùy hồ cũng gần như là khô cạn Lộ ra một đại lao ở dưới đáy hồ Phương Hành đã sớm nghe Hoàng Phủ Đạo Tử nói qua Này chính là đại lao Sâm nghiêm nhất của Hoàng Phủ ra Nếu tiêu tuyết bị bắt Tám chín phần mười sẽ bị nhốt ở trong này Hắn vọt xuống Đào kiếm cùng chàm Cánh của huyền thiết bị phá cúi đầu quan sát quanh một tiếng. Một đạo ma khí từ trong sát mãn phá vỡ bay lên, thăm thẳm đáng sợ, giống như là khói độc ở địa ngục. Ma khí tản thì, hắn nhìn thấy phía dưới đứng lên trên dưới 100 cột đá, mỗi một cột đá đều khóa lại từng tu sĩ thân hình khô gầy, có đã hóa thành xương khô, có thì da bọc xương, không rõ sống chết. Những người này đều là tu sĩ đắc tội hoàng phủ ra, bị bọn họ trấn áp ở dưới hắc thủy hồ, không biết đã qua bao nhiêu năm. Phía nữa ở cột đá chính giữa Tiêu Tuyết áo trắng, tóc trắng, thân nhẫn mà khí, cái đầu rủ xuống, chân người cột tầng tầng xích sắt, đã nhìn thấy không ra sống chết, khí tức suy yếu đáng sợ. Tiêu sư tỷ ngủ đủ chưa? Phương Hành cười ha ha, bay tới trước cổ đá, đao kiếm vung chặt đất xích sắt, ôm lấy Tiêu Tuyết. Thân hình Tiêu Tuyết khô tàn, cật lực mở mắt, thấy được khuôn mặt tươi cười của Phương Hành. Ngươi thật tối. Tiêu Tuyết tiếng như là mũi vần chầm thấp mở miệng tựa hồ có chút ngoài ý muốn phương hành cười hì hì ta nói về che chở ngươi đại lão già nói chuyện còn có thể không giữ lời sao biểu lộ của tiêu tuyết giống như là khóc giống như cười hốc mắt đỏ lên hơi thở bong bạch ta biết ta biết ngươi ngươi là người có thể có thể tin đó là đương nhiên bản lĩnh của tiểu gia rất lớn phương hành cười ha ha thân hình xoay chuyển chặt đứt tất cả xiết sắt trên trụ đá xung quanh. Sau đó ôm Tiêu Tuyết thân hình phóng lên trời. Bây giờ kinh bạch trong cơ thể hắn cơ hồ đứt đoạn, huyết điện hòa khóa lại đại lượng pháp lực cũng đã biến mất. Nói cách khác, hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng, mà hắn thì mượn một hơi cuối cùng này ôm Tiêu Tuyết đạp không mà lên, thằng đón ma vật. Không đơn thuần là cứu người, ta còn tìm được biện pháp để người khôi phục tu về. Quá trình đạp lên không phân hành cuối đầu nhìn tiêu thuyết cười hì hì truyền vào thức hải của tiêu thuyết một đạo thần niệm đạo pháp quyết này là từ trong thần quyết chấn tộc của hoàng phủ gia ngộ ra còn chưa kịp đặt tên lĩnh hội cũng không đủ thông chuyện bất quá hắn có thể ở trong phá diệt suy diễn ra một đường sinh cơ ta đã không có thời gian phải xem chính người có thể hiểu thấu đáo được hay không rồi tiêu thuyết được truyền thần quyết ánh mắt ảm đạm dần dần có chút thào quang đừng ăn người nữa rất buồn nôn Phương hành dặn dò một câu Lúc này đã bay lên vài ngàn trường Đỉnh đầu chính là ma vân kinh khủng Lúc này tầng tầng ma vân Đã hội tụ ở trên đỉnh đầu Chỉ kém một tia liền chế đậy tất cả hư không Phương hành thì vận truyền tất cả linh lực Còn lại hai tay chấn động Ném tiêu trích ra ngoài Mình thì thực lực tiêu tán Thân hình rơi xuống Phương sư đại Ngươi làm cái gì vậy Tiêu trích kinh ái Vội vàng quay đầu nhìn xuống lúc này hư không đã không biết bao nhiêu yêu linh lao tới bao quanh nít phương hành phương sư Đệ thanh âm của tiêu tuyết tê tâm liệt vế thân hình đã không tự chủ được bay ra ngoài ma vần anh nắng chiếc sào vậy đến váy trắng nhiều tuyết vội vàng đi đầu thai lần sau cho chuyện tiếp phương hành thì dần dần chìm vào trong hắc ám trên người đã không biết bao phủ bao nhiêu yêu linh ngang ngược lôi kéo huyết nhục Phương Hành giống như là không cảm giác được chút đau đớn Trong miệng nói thầm Đổi một tư thế thoải mái Vừa bóc lỗ mũi vừa nhìn tiêu thiết quát tay Nói xong lời kia thì cũng ung dung thở dài Tự hồ vì hành vi của mình Mà cảm thấy không thể tưởng tượng được Còn mẹ nó Trước khi ta chết vậy mà còn làm chuyện tốt một lần Một bên than thở Một bên nhìn các yêu linh nói thầm Bất quá đám yêu linh mặc kệ hắn, Cắn vào trong lũng quần Phương Hành bị khẽ hù run dày Nhất chân đạp bay nó, lớn tiếng mắng Con mẹ ngươi, có như tiểu ra chết Thì ngươi cũng không thể cắn người đó được Bà Vân đã hoàn toàn tụ lại Thiên địa ảm đặng, phản phất như là Rơi vào trong đêm tối vĩnh hằng. Phương hành rơi thẳng xuống dưới Nhưng yêu linh quanh người quá nhiều Vây quanh mình cắn xé, lôi kéo Khiến cho thân thể vô lực quán Chiêu diêu ở trong không trung Không nơi nương tựa, tốc độ hạ xuống rất chậm Mà phân hành thì biết không còn cơ hội may mắn Trong lòng cũng buồn ra Đổi một tư thế thoải mái một chút Bắt chó chân Mặc cho những yêu linh hung ác dữ dằn kia Tụ hợp tới mình, đưa mình đi quy thiền. Tiểu mát Kim đục tử Chư sư huynh Ngốc xào xào Lão tà vơ Lòng nữ, Còn có sở từ nha đầu trung thực Nghe nói nàng một mực ở sở vương đình chờ mình Đáng tiếc Không có thời gian đi qua Hề, được rồi Lúc đầu muốn hoài niệm một chút Nhưng tưởng tượng đã cảm thấy các loại suy nghĩ lộn rồi Muốn hoài niệm quá nhiều Rất quát không nghĩ nữa Nhưng nói không nghĩ Lại nghĩ đến Linh Vân Sư Tỳ Tì tìm mình Đã từng viễn phó câu Bắc yêu địa Về sau Hồ Tiên Cư Ở trước yêu điện đại chiến Cuối cùng hoàn toàn thắng lợi Lại nghĩ tới lòng nữ đã trở thành thần nữ tứ Hải. Còn nghĩ tới Thập Nhất Thúc commit biết ở chỗ nào Sống hay là chết Cùng hắn hứa cho mình 10 nàng dâu Còn không muốn chết nhờ Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng Phân hành không nhịn được thì thầm Thập Nhất Thúc nói 10 nàng dâu còn chưa cưới mà Vốn tâm đã yên lặng Ở thời khắc này bắt đầu nóng này Còn mẹ nó không thể chết được Trên đời này nếu có mỹ nhân Thiên cư bá mỹ Nguyễn Ngọc ôn hương Còn chưa ngủ hết Làm sao có tâm đi chết được chứ Trên đời này có bảo bối Châu quang bảo khí Giá trị viên thành Còn chưa cấp xài thì sao bỏ đi chết được Trên đời này có tiện nhân Âm độc xấu xí khuôn mặt đáng ghét Còn chưa giết hết Thì sao vui lòng mà chết đi Đây là một thế gian phồn hoa Tiểu ra còn chưa ngốc độ Các người ai thích chết thì chết Dù sao ta cũng không muốn chết Một ý niệm dâng ở trong đầu Liền có trăm ngàn dung ít Thẳng lên Còn mắt phương hành vốn đã ảm đạm đột nhiên tỏa sáng Trong thân thể dâng lên chút khí lực Vô số yêu linh đã vọt tới trên người Bị trần rớt xuống Ngưng tụ khí lực hô to Cứu mạng Không có biện pháp Không muốn chết cũng không sống nổi Chỉ có thể hô lên cứu mạng Sống âm quần quận truyền khắp nơi Lại không người tiếp lời Người cụ hoàng phủ ra đã gần như là chết sạch Ai tới cứu mình đây Bất quá thời điểm hắn hô cứu mạng Trên không diễn biến đầy sinh Khi tia trên đỉnh đầu Ma Vân đã tụ hợp, sắc trời hoàn toàn che đậy, vậy mà bắt đầu chuyển động. Một đạo cứu quang xẹt qua, Ma Vân đầy trời bị phá vỡ một lỗ hồng. Trong khoe hồ này, có một nam tử không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Nam tử kia, tóc trắng, áo trắng, tay áo bồng bềnh như đại trúc tiền. Mà sau lưng nam tử, còn có một người. Một tăng nhân cao chừng 8, toàn thân kim mang đi tới bước về phía hư không, ngồi xếp bằng bất động, miệng tụng kinh văn. sau tăng nhân còn có người khác liên tiếp không ngừng, từng tăng nhân tiến vào trong ma vân, chiếm một phương vị nào đó. trước sau hết thầy, 18 người đều là kim thân bất phôi, thanh âm cổ kinh vang lên, chấn đả ở trong hư không. lúc này trong hoàng phủ ra, ma ý mênh mông quẩn quẩn, lại bị tiếng tụng kinh của bọn họ chân áp xuống. ngàn vạn yêu linh bạo ngược, vậy mà lúc này một kia thành mình, mà nam tử áo bào trắng kia thì cất bước đi tới, vùng áo quét yêu linh tranh nhau cánh xé quanh người phương hành, trên khuôn mặt tuấn nghĩ vô song mang theo nụ cười ôn hòa, cúi đầu nhìn về phía hắn, phong thành vân đạm. thập nhất thúc, sao ngươi lại tới đây? Phương hành cố gắng mở to mắt, xác định mình không phải là ảo giác, nửa ngày mới lấp ba bắp hỏi. năm đó ở thanh vân tông từ biệt. Thì không gặp lại thập nhất thúc bạch thiên trượng nữa Lúc này thịnh linh xuất hiện ở trước mặt Một màn này giống như là mộng ảo Thập nhất thúc quá giống người ở trong phạm thế Trong lúc nhất thời Vậy mà để phương hành không phân rõ được thật giả. Đồ đệ gọi cứu mạng Ta có thể không tới sao Bạch thiên trượng chiều tức mở miệng Trên tay giống như là có thần lực vô tận Rót vào trong cơ thể phương hành Áp chế đau đớn quán Hay Mắc cỡ chết người Phương Hành muốn đưa tay che mặt, nhưng cánh tay lại buồn rùn, không nghe sai sự. <cười> Bà tiên trưởng cất tiếng cười to, thanh âm cực kỳ vui thích. Các ngươi, các ngươi là người linh sơn tử muốn đốt địa phế hoàng phủ ra ta sao? Trong hư không, một thanh âm kinh hoàng mà tức giận kêu lớn lên, mà vân đần nữa đẩy ra một bóng người hoảng sợ ngã vào trong mây, tay cầm đại kỳ bảo vệ bản thân, giận không thể kiềm được, nhìn trương vị. Tăng nhân gào thét. Đường nhiên là hoàng phủ kính đoàn, lão gia hòa này lại vào trong ma vân, tựa hồ bị người bức trở về. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, xác thực xuất hiện một tăng nhân áo bào xám trong ngực ôm một nữ tử tóc trắng, ánh mắt theo dõi hắn, khí tức mênh mông quẩn quật tụ tán vô hình. Tiểu nhục hòa thượng, chính là tiểu nhục hòa thượng từng ở thanh vân tông gặp qua một lần. Khi rẽ đồ như của ta, ngươi còn muốn đi? Bạch Thiên Trượng thì giống như là cười, mà không phải cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Kính Đoàn, mặt mỉm cười, mặt mày lại lạnh lùng, đồ nhi của ngươi, tiểu ma đầu khi nào đã quan hệ với Linh Sơn Tự? Biểu lộ của Hoàng Phủ Kính Đoàn như là nuốt xuống con rồi trên cổ lộ ra gân xanh, thanh âm khàn khàn. Hơn nữa hắn đến diệt Hoàng Phủ gia ta, lại nói ta khi sẽ hắn, Linh Sơn Tự các người muốn đối giáo cho rằng sao? lúc này hắn cũng lửa giận thiêu đốt, vừa rồi hắn trốn ra Ma Vân, lại bị Tiểu Nhục Hòa thượng ngăn cản, trải qua động thủ đào thoát không xong, bị buộc về lại Ma Vân, trong lòng cực kỳ chấn động, không nhịn được dâng lên suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Linh Sơn tự muốn chính diện đối cáo với Hoàng Phủ gia sao? Giao tiểu ma đầu ra! Đủ lại suy nghĩ trần đẫn, hắn không kịp động nghị nữa, giống giận ra về phía Bạch Thiên trưởng đưa tay chụp vào Phương hành thân là Nguyên Anh lão tổ. Đầu óc sáng tỏ, Biết lúc này phải làm chuyện gì Thế tình thế không ổn Hắn lập tức xuất thủ cấp đoạt phương hành uy hiếp Cạn đường ra quán Là tiểu nhục hòa thượng tu vi cao thâm Hắn tự biết mình không phải là đối thủ liền muốn từ trong tay của nam tử tóc trắng Nhất thời nhìn không ra tu vi đoạt người Chỉ cần đoạt được tiểu ma đầu Hôm nay mình còn có một chút hy vọng sống ầm một tiếng Phá dệt pháp tướng bị thôi động đến cực hạn Đại thủ phô thiên cái địa. Lực lượng hùng hồn kinh người Trực tiếp khóa chặt hư không Phản phất như là màn trời Hung tợn trột tới nam tự bạch y Thế cục quá nghiêm trọng Hắn vừa ra tay chính là toàn thực Nhưng đối mặt một trường này quán Nam tử mặc áo bào trắng kia thình linh không nhìn Đưa ra một cánh tay Lặng không chỉ điểm Nhìn như là nhẹ nhàng Lại tràn đầy đạo quần và huyền ảo Rõ ràng không có khả năng Điểm trúng hoàng phù kính đoàn Vô luận là khoảng cách hay là hình thái lớn nhỏ đều có, có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, một chỉ điểm tới, hoàng phủ kính đoan lại bị điểm trúng. Hoàng phủ kính đoan gầm thét, bị tránh về trong cổ họng. Chỉ tay điểm tới, pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, tuôn về trong cơ thể. Sau đó trên khuôn mặt xuất hiện kẽ nứt, giống như là đổ sướng. Sau khi ngưng chạy nửa ngày, bỗng nhìn vỡ vụn, mảnh vỡ đều hóa thành cát bay, bay lả tả, biến mất trong hư không, chỉ còn lại một hoàng phủ kính đoan nho nhỏ, dầu tóc tung bay. Từ quan đầy người, thần sắc cốt trẻ Ba ngàn năm nay Chuyện cười lớn nhất đam chương bộ châu Chính là hoàng phủ gia người Nam tử tóc trắng nhàn nhạt, nhạt mở miệng Sau đó công ngón búng ra Ngay cả Nguyên Anh cũng tàn vỡ Từ đầu tới cuối Hắn chỉ động một ngón tay Một vị Nguyên Anh cảnh Đã bị gạt bỏ trong vô hình Người, người giết Nguyên Anh đảo tổ Lúc đầu Phương Hành cảm giác đã cực kỳ mệt mỏi nhưng nhìn thấy một màn này vẫn không nhịn được thấp giọng kêu lên bạch thiên trưởng cười nhạt cúi đầu nhìn hắn không liên quan tới ta là người giết ai nha để cho ta cõng nồi sao phương hành chưởng mắt thầm nhất thúc cũng không phải là ta nói ngươi ngươi làm như vậy quá là không phúc hậu sao xứng là phong phạm cao nhân của ngươi đã nhiều năm như vậy ta luôn coi ngươi là người tốt thời điểm ăn cướp ta cũng nghĩ tới ngươi kết quả vừa thấy mặt ngươi đã để ta cõng nồi Người nói người làm như vậy có được hay không Ngoại trừ tóc đã trắng Thì tâm đều đen sao Phương Hành lầm nhầm nói không ngừng bạch Trân Trượng nhịn không được cười khổ Ngón tay điểm xuống Người im lặng đi Phương Hành trừng trong mắt muốn phản đối Nhưng mà mí mắt đã không nhịn được nhắm lại bạch Trân Trượng thì ôm hắn Ông dung bay xuống đáy hắc thủy hồ Ở phía dưới Bên cạnh hắc lào Phương Hành phá vỡ Có một tế đàn ba tầng không chú ý Trên tầng tế đàn thứ nhất đặt mấy chục hạt châu màu đen, mỗi một viên đều óng ánh sáng lộng lẫy, nhưng bên trong lại bắn ra từng tia từng tia hắc khí quỷ dị, một khắc không ngừng lộ ra cực kỳ thần diệu, nội uẩn đạo lực bàng bạc. Bạch Thiên Trượng phất ống tay áo một cái, thu lấy mấy chục hạt châu vào trong tay áo, sau đó động tác có chút dừng lại, lại từ trong tay áo bay ra hai viên, mỗi một viên nhét vào trong miệng Phương Hành, một viên nhét vào trong miệng của Tiêu Tuyết, sau đó vận chuyển pháp lực. Từ trên tầng tế đàn thứ nhất, viết một nhóm chữ dòng bay phượng múa. Việc này là phương hành làm. Viết xong, cúi đầu nhìn một cái, cảm giác rất hài lòng. Lúc này mới vung tay áo lần nữa. Tế đàn thứ nhất bị hắn mở ra, lộ ra tầng tế đàn phía dưới. Lại là một tầng chất lòng nhàn nhạt, nhạt, bảo quang bắn ra bốn phía. Bạch kiên trưởng lấy một bình xứ, thu chất lòng vào, giọt nước không dư thừa, lại viết lên một hàng chữ. Vẫn là phương hành làm Lấy xong đồ vật trong hai tầng tế đàn Bạch Tiên Trượng mỉm cười Nhìn về phía tầng tế đàn thứ ba Ông Dung nói Hoàng Phủ Gia phong ấn ngàn vạn yêu linh Hắc Thủy Hồ Mấy ngàn năm nay rút ra tinh hoa cho mình dùng Thứ nhất có thể cung cấp cho tu sĩ Hoàng Phủ Gia Cảm ngộ lực lượng phá diệt Tu luyện thần cơ phá diệt quyết Thứ hai Chính là dùng tinh hoa tạo giác thủy tinh Có thể giúp tu sĩ chống cự lôi kiếp Thứ ba chính là tạo hóa linh dịch có thể chữa được thần hồn quý giá nhất thế gian một vạn linh tinh cũng khó đổi một giọt nhưng quý giá nhất lại là thứ kia hắn phất ống tay áo một cái tầng kết đàn thứ hai cũng bóc ra lộ ra tầng cuối cùng phía dưới cùng nhất chỉ có một khối bảo quang bất quy tắc mờ mịt chỉ lớn chừng qua đấm lúc nào cũng biến ảo vô hình nó vừa hiện ra mà vân đầy trời cuốn một cái ngàn vạn yêu linh nguyên bản giữ dành, tranh nhau giết người. Về sau đã có bị 18 vị kim thân là hắn chấn chủ, mà ý thu liễm không ít. Và lúc này giống như là khôi phục một tia thần trí, mà ý càng cường điệt. Lúc này 18 vị kim thân là hắn tụng kinh mạnh hơn mấy phần, lần nữa chấn áp ngàn vạn yêu linh. Bạch tranh trượng không nhìn đám yêu linh kia, hai mắt ngưng trọng, nhìn bảo quang biến ảo chập trần, thanh âm trầm thấp, từ từ truyền vào trong thức hải phương hành đang mê mạt. Vạn linh đạo nguyên Hoàng phủ gia Có thể phong ấn ngàn vạn yêu linh trong áp thủy hồ Làm cho chúng nó không cách nào có thể đảo thoát Dựa vào là thượng cổ phong cấm Nhưng cam đoàn yêu linh Trải qua ba ngàn năm không tiêu tán Dựa vào chính là đoàn đạo nguyên kia Ha ha ha Âm dương huyễn sinh Biến hóa bất tận Thế gian vạn vật không có chuyện vô nguyên Nếu không sinh đến cực hạn Làm sao sinh trưởng đạo nguyên Nói tới chỗ này khun mặt hắn trở nên trang nghiêm thanh âm thê lương truyền khắp hư không. trư vị bằng hiếu yêu tộc đồ như ta giúp các ngươi phá phong cấm 3.000 năm có quà có lại bây giờ lấy đạo nguyên của các ngươi khi còn sống thầy hắn tu bộ đạo cơ có được không? giống một tiếng trong hư không các loại yêu linh bị chân áp dù không có thần trí nhưng cũng biết mình sẽ làm mất đi một đồ vật quý báu nhất ở thời khắc này cũng giống lên cái đó lưu mạng dễ rủ, giống như là muốn tới ngăn cản nam tử tóc trắng thu lấy đồ vật quý báu nhất của chúng. Loại lực lượng điên cuồng dễ rủ này, cơ hồ khiến 18 vị la hán không chân áp được. Bạch tiên trưởng thì không để ý tới, phất ống tay áo một cái, đoàn bảo quang kia liền bay lên, trực tiếp bay vào trong cơ thể của Phương Hành. Ở thời khắc này, trên người Phương Hành có một loại biến hóa kỳ dị nào đó sinh ra, từng tia từng tia linh ý tựa hồ muốn từ trong cơ thể hắn nào ra. Mà bạch tiên trưởng thì mười ngón như bay, điểm trên người quán, có đạo đạo phù văn khắc ở mặt ngoài thân thể, phảng phất như là mạng nhện tầng tầng quấn quanh người. Lại về sau, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, vùng tay áo lưu lại, một hàng chữ trên tầng tế đàn thứ ba. Sư phụ phương hành đạo. Hắn có thể chống đã nổi không Thời điểm phương hành mơ mơ màng màng, nghe được có người đang đối thoại, một người tự nhiên là bạch thiên trưởng, một thanh âm khác hùng hồn nặng nề, trầm nghiêm túc mục một cái tựa hồ là không tin tưởng, một cái lại cực kỳ có lòng tin. Mười năm thất vọng, minh tâm lập chí, rất nhiều thời điểm ngã dễ bày ra trước mặt, nhưng kẻ này đã chứng minh, mặc dù hành vi của mình giống như ma, nhưng tuyệt đối chắc không nhập ma, cũng chỉ có tâm trí như hắn mới có thể chịu đựng vạn linh đan. Được xưng là ma trùng trí tà Từ thượng cổ đến nay Không có đơn giản như vậy Viên thuốc này là đạo nguyên của vạn yêu Người muốn dùng đan này Giúp hắn chữa trị đạo cư tổn hại Phương pháp là đi thông Nhưng không dễ thuận lợi Một là viên thuốc này nguồn gốc Từ vạn yêu đạo nguyên Cực kỳ linh tính Cần phong ấn cực mạnh Thì mới có thể lưu ở trong cơ thể hắn Đây là một khó khăn Thứ hai Sau khi ăn vào cũng chưa xong Hắn cần đứng ngộ vạn pháp tự tại nó có thể chuyển hóa đạo nguyên này thành đạo nguyên của mình hóa sinh cơ của vạn yêu thành sinh cơ của mình đây là khó thứ hai thứ ba kỳ thực vạn linh đan trên cơ bản giống như là sinh linh đan thậm chí vạn linh đan còn dùng đạo nguyên của hơn vạn thượng cổ đại yêu xa xa không phải sinh linh đan chỉ điện hóa hàng trăm phàm nhân có thể so sánh giải cứu vạn yêu là công đức nhưng đồ thán sinh linh lại là tội nghiệp bản thân tâm ý không kiên đồng dạng có khả năng nhập ma đạo đây là ba khó khăn Nếu không giải quyết được Mạo hiểm chữa trị đạo cơ Không bằng phàm trần qua hết đời này Trầm luôn thế gian như vậy Hắn sẽ không cam động Ta cũng không cam tâm Kẻ này đã thấy rõ Là người không buông tay được <cười> Ta dạy hắn 3 năm Nhìn hắn 20 năm Quá nhiều tâm tính của hắn Thấy rõ một chuyện Cam tâm lại là chuyện khác Trong lúc ngủ mơ, Phương Hành đã không nhịn được muốn kêu to lên. Thập nhất túc người quá tốt rồi, nói quá đúng Nếu không phải không cách nào chứa chị, ta có thể bình thản sao? Lão hòa thượng huyên thuyên, nhanh nghi miệng đi Người mới thấy rõ, cả nhà người mới thấy rõ Một thanh âm khác trầm mặt thật lâu, giống như là làm xuống quyết định cuối cùng Được, người đã tâm trí kiên định Vậy Linh Xuân tự chúng ta, theo người đánh cược ở trên người hắn một lần thì đã sao? Người phong ấn trên người hắn Hoàn toàn không đủ áp chế vạn linh đàn Ta lại dùng 108 la hắn đại trận Giúp hắn chấn áp đạo nguyên Sau đó dẫn độ hắn vào linh sơn tự ta Truyền cho hắn như lai chân kinh Chờ giúp hắn lĩnh ngộ chân ý tự tại Truyền hóa đạo nguyên Nếu việc này có thể thành Một năm sau Hành trình ma uyên Hắn và thần tú liên thủ Nắm chắc sẽ lớn hơn một chút Sau đó phương hành đại đâm vào trong ngủ say Cũng không biết là ngủ bao lâu Chỉ cảm thấy ác bộ liên tục Lúc thì mình hóa thành thượng cổ đại yêu chinh chính xa trường, tàn sát địch thù Lúc thì biến thành tu sĩ bạch y Thô diễn thiên điện vận khí Lúc thì biến thành yêu thú Ở trong thâm sơn đau cổ tu hành Ngàn vạn năm không xuất thế Thời điểm xuất thế lại bị quấn vào trận chiến Càn quyết cả năng chiêm bộ trầu Ngay cả thời gian lĩnh hội tư vị hồng trần cũng không có liền bị người bắt Rút ra đạo nguyên phong ấn Trong vô số ác bộ Hắn hóa thân vô số người Lĩnh hội ngàn vạn nhân sinh Lại không biết trắc quả bao lâu Ở trong đầu hắn vang lên vô số thành âm Tạo hóa Tạo hóa Ta muốn vượn kẻ này trùng sinh Lần nữa trinh chính thế gian Vận khí Vận khí Có thể xác này Ta cần gì lại phải luân hồi tu hành lần nữa Đây là thể xác của ta Là của ta Đủ loại thành âm hỗn loạn ù nôn kéo đến trong đầu của phương hành Loạn thành một đoàn. Tựa như là có vô số người cãi nhau Phương Hành bị phiền không chịu nổi Đột nhiên bảo ống Đều con mẹ nó thức ồn ào Đây là của ta Vô số thanh âm ngừng lại Sau đó ầm vang đại loạn Liều mạng nói chuyện với Phương Hành Tiểu tử Người thần phục ta Ta giúp người chữa trị đạo cơ Để người lần nữa bao trùm tất cả chúng sinh Có lão giả bộ dáng thân thiện hiền hóa Ở trong thần thức hài của Phương Hành nói Phương Hành chẳng tèo ngó tới Tiểu ra muốn bao trùm tất cả chúng sinh Còn cần tìm ngươi sao Tiểu tử Ngươi thần phục ta Trước đây ta lưu lại tam đại bí tàng Trên thế gian toàn bộ cho người Và một người khác Biến ảo ra Mặc kim bào giống như là đế vương Phương hành càng khinh thường Còn cần ngươi cho Tiểu ra không biết đoạt sao Tiểu <cười> huynh đệ, Ta chính là tiên tử yêu tộc Dung bạo có một không hay Nếu ngươi thần phục ta Có một nữ tử xinh đẹp đến khó hình dung xuất hiện Thiên kiêu bá mỹ, Tiêu hồn vệ sương Phương Hành trực tiếp ôm hai tay Cực kỳ khinh bình nhìn nào Tiểu gia tăng ngay cả long nữ cũng ngủ rồi Còn để ý tới người sao <cười> Nếu người không chịu thần phục Thì chỉ có thể làm phế nhân cả đời Sau khi chết Hồi phi yên diệt Có ngàn vạn thanh âm mỉa mai cười to Cực kỳ trói tay Phương Hành trống eo Cùng bọn hắn mắng nhỏ Làm phế nhân Cũng mạnh hơn các người Nếu không chúng ta Cười quần so tài một chút đi, Mẹ nó Tức chết ta mà Tiểu như nhanh im miệng Thể xác của người ta Chắc chắn phải lấy được Người trâu bức như vậy sao Sao thành ra thế kia Bên ngoài thức hại Trong một sân cốc mây mù lượn lờ, Trên vết đá dựng đứng Từng tăng nhân ngồi xếp bằng Miệng tụng chân kinh Những tăng nhân này Có tất cả 108 vị Tu vi đều là kim đan cảnh Ở giữa sân cốc Phương Hành khoanh chân ngồi trong một đầm nước, chỉ thấy đầm nước bên cạnh hắn lúc đó lúc thì đỏ, như móng lúc thì đen kịt, lúc thì trắng sữa, thay đổi không ngừng. Mà trên sân cốc, một tăng nhân bập bột, người mặc khoác cả sa màu tím, cùng một nam tử mặc bạch y, sóng vai ngồi xếp bằng trên bồn cạn. Trước người để một quyển kinh văn, phía trên hiện hóa ra hết thầy huyền ảnh ở trong thức hải của Phương Hành. Khi thấy Phương Hành đối mặt rất nhiều ma niệm trong vạn linh đàn, mắng uy phong lớn liệt. Làm đáng ma ảnh kia Không mở miệng được Tăng nhân mập đồn Và nam tử tóc trắng đều trầm mặt Sắc mặt cổ quái Thật lâu không nói Qua nửa ngày Tăng nhân mập đồn mới ho nhẹ một tiếng Chân chờ mở miệng Nói Đây là đạo tâm kiên định Vạn tả bất xâm sao Nam tử tóc trắng bật cười nói Không cần phải nói dễ nghe như vậy Hắn là mắng chửi người lợi hại Tăng nhân mập đồn nhịn không được cười lên Có chút bất đắc dĩ đầu nói Là bẩn tăng tính tài Hắn có thể nhập ma sao <cười> Trên con đường tu hành Sớm muộn cũng sẽ có ma chứng xuất hiện Cái này ba ngàn năm qua Người khó nhập ma nhất Mà ta thấy qua Lúc này Phương Hành cũng không biết Mình đang trong hiến tượng Chống cự ma niệm Đã bị người nhìn thấy trong mắt Bạch trên trượng đặt vào trong cơ thể hắn Viên vạn lần vạn ninh đàn kia Chính là đạo nguyên của ngàn vạn Đại yêu khi còn sống Cũng để đại biểu ngàn vạn ý thức Đặt viên thuốc này vào trong cơ thể Giống như là đối mặt ngàn vạn đại yêu đoạt giá Đủ loại suy nghĩ Chính là đạo đạo tầm ma Dù hết thầy biện pháp cũng muốn dẫn dụ phương hành Mất đi bản tâm Từ đó luôn hẳn Nhưng ngay cả thủ tọa Linh Xuân Tự Và Bạch Thiên trưởng đều không nghĩ tới Những tâm ma này Đã bị phương hành mắng không ra lời Cho tới bây giờ Đứa tiên tử khi còn sống đã từng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân biến thành ma ảnh, còn ngồi sồn ở trong thức hại của phương hành, vẽ vòng nguyện rùa. Hắn lại nói ta không xinh đẹp bằng lòng nữ, loại thành đàn trên đầu mọc sừng kia có gì đáng xem chứ? Gặp qua rất nhiều độ ma kiếp, nhưng chưa thấy quả ma kiếp bị mắng đến ủy khuất. Bất quá trong quá trình này, theo phương hành càng mắng càng hung, càng mắng càng thoải mái, màu sắc đầm nước quay người hắn biến hóa càng ngày càng chậm chạp từ các loại màu sắc khác biệt liên tục thay đổi, sau đó nhàn nhạt, nhạt về sau nước dần dần thanh tịnh, cuối cùng ổn định lại. chọn viện nửa canh giờ, suối nước thanh tịnh trong vắt, không có một chút tạp sắc. lúc này ở vị trí ngực bụng của phương hành, có một đoàn quang hoa bảo quang bờm mịt dần dần hiện ra, tựa hồ là nóng lòng đào tẩu, nhưng có mấy phù văn ngăn cản, khiến cho nó không cách nào có thể xông phá thân thể của phương hành. mà 108 kim thân la hán ở xung quanh căng âm tụ kinh càng lớn hơn, bọn họ lấy tu vi tụ niệm chân kinh, kinh văn xuất hiện, thậm chí hóa thành phù văn, hết cái này đến cái khác, vô thiên cái địa, đít nhà đít đi nhít bao phủ, bày ra khắp ngoài thân thể của phương hành. Ngoại trừ diện mạo, toàn thân không một chỗ không có, giống như là hình sam vậy. Kinh văn vô hạn, phong ấn chặt đoàn quang hoa vẫn muốn xâm phá thân thể phương hành, khiến cho nó từ từ ổn định lại. Ánh sáng dần dần nhu hòa, cuối cùng thu lại thành thành thực thực lưu lại trong cơ thể phương hành, không còn xuất hiện nữa. việc lớn định rồi. Tăng nhân mập lùn nhẹ nhàng thở một hơi, quay đầu nhìn Bạch Thiên Trường. Chỉ cần đáp ứng nhập linh thân tự ta, làm linh sơn Phật tử, ta sẽ truyền cho hắn đại nhật Như Lai chân kinh, thậm chí trợ giúp hắn lĩnh ngộ chân ý ngã Phật tự tại. Khi đó, liền có thể hóa Phật đinh đàn thành đạo cơ của mình, không chỉ tu vi khôi phục, mà còn có thể tiến thêm một bước. Đạt tới nửa bước Nguyên Anh Tới lúc đó Hắn hoàn toàn có một năng lực đối kháng với vị thần tử Ở Trung Vực và Ma Uyên Hắn là đệ tử của ngươi Nên do ngươi tức quyền đi Ta muốn đi thăm nữ tử kia Tiểu dục Chuẩn bị dùng thủ đoạn bồi dưỡng ma đầu Ma Uyên dạy bảo ra chân tiền Biện pháp này còn hung hiểm hơn nhiều Thủ tọa cứ tự nhiên Bạch tiên trưởng chấp tay Đưa Linh Sơn thủ tọa rời đi Sau đó nhìn dốc đá Thần tú tới đây Đằng sau dốc đá Lại cắt dấu một tiểu hòa thượng mặc tăng bảo màu trắng Bộ dáng tuân Mỹ Khi chất xuất trần Lúc này dấu ở đằng sau một tảng đá liền đến đút tuyết nhìn vào Bị nhập thập nhất thúc nói phá Lúc này mới co đầu rụt cổ đi tới Bạch tiên trưởng cười cười Chỉ phía sơn cốc nói Đó là sư huynh của ngươi Giúp hắn cạo đầu đi